Thương Lam Đình Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 2 chương 103 Yêu ma đột kích hay Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz E nơ, Ở trong tay không có phá ma hộ tâm đan Loại độc này vẫn tồn tại trong cơ thể Không biết sẽ sinh ra loại phản ứng nào Trường thương xoay ngang ngăn cản lời trảo Và binh khí của vài tên ma tộc Lại có càng nhiều ma tột hơn tụ tập lại khiến bầu trời đêm trên đỉnh đầu nàng hoàn toàn bị che kín Quả thực tượng như mãng xà cắn nuốt con mồi Nhìn bóng đen cách đó không xa dường như đang chăm chú nhìn nàng Phong luyến vẫn cười lạnh cất cao giọng nói Càng yếu ớt càng thích kết bè kết nàng sao Số lượng nhiều thì thế nào ta sẽ sắt nhỏ các ngươi giống như sắt cà rốt Cà rốt thân ái xin tha thứ cho chủ nhân của ngươi bất đắc dĩ phải dùng một ví dụ như vậy Đó là bởi vì chủ nhân ngươi thật sự không tìm thấy được từ ngữ thích hợp hơn May mắn cà rốt còn nằm trong túi chứ vật không ra được Nếu không thì không biết sẽ khóc nháo om sòm lên như thế nào Phong luyến vãn không phát hiện câu nói hùng hồn mang theo mười phần khiêu khích này của nàng hệt như ngũ lôi oanh đỉnh ráng xuống đầu không biết bao nhiêu tu sĩ. Chú tu sĩ Huyền tịch Tông ngẩng đầu 45 độ nhìn trời chảy ra hai hàng lệ nóng. Thiếu chút nữa tay trong tay cùng nhau nhảy sông tập thể. Yếu ớt, sắc ca ruột. Mỗi một ma tộc tu vi đều là chút cơ sơ kỵ. Đối với loại kết đan tu sĩ yêu nghiệt như nàng mà nói quả thật rất yếu. Tuy rằng cả người đấm máu lại chém giết so với đầu bíp sắt củ cải còn thoải mái khoái trá hơn Nhưng đối với những tu sĩ tu luyện mười mấy năm vẫn không thể tấn nhập trúc cơ như bọn họ mà nói Phải cố hết sức mới có thể chống đỡ Không bị ma tộc bổ như dưa hấu đã là không tệ lắm rồi Kết giới sắp bị công phá, ma tộc giống như kẻ điên gặp được gì tộc liền công kích. Nếu kết giới sụp nổ, để tử huyền tịch tông chắc chắn sẽ bị đơn phương sát hại Điểm chết người chính là ma tử kia Bóng đen đầu lính hy sinh nhiều ma tộc như vậy cũng muốn đem ma tử trở về Nhất định có chỗ trọng dụng Nói không chừng sẽ được bồi dưỡng thành ma quân tương lai Nếu bị mang về ma giới thì thật sự là thiên hạ đại loạn Từng trận lánh ý khiến phong luyến vãn có chút chết lặng trong hô hấp dường như con lấn ma khí nhẹ nhẹ Kịch độc đang phát tác, nếu chữa trì chậm trễ chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng Máu tươi ấm áp xuyên thấu qua y phục rơi trên làn da trắng nón Phong luyến vãn lại không hề phát hiện Không cam lòng nhìn chằm chằm quần ma bay lượn đầy trời. Rốt cuộc cắn răng dùng thuật dịch chuyển trở lại phía dưới trở rút các chân nhân. Mà bóng đen đứng giữa trời cao dường như bị hành động lâm trận lùi bước của nàng chọc giận. Tự chủ động bại lộ tung tích của mình. Giống như chim ung cực nhanh lao xuống phía dưới. Một trận gió mạnh bất thường từ phía sau ập tới. Phong luyến vẫn trong lòng hơi trầm xuống. Không ngờ hắn lại đuổi theo nàng xuống dưới Tuyệt đối không thể để hắn chạm đất Nhân vật đầu lính của ma tổ đích thân ra tay Tình thế sẽ rất nguy hiểm Lúc này nàng dừng ngay đứng giữa không trung Hai ngón tay bên tay trái khép lại đặt trước ngực xuất ra một đảo linh khí nồng đậm Phối hợp chiến thương hoàng kim bên tay phải đem mục tiêu tập trung vào bóng đen Chầm dọn quát xuân phong phá kỹ năng này đã học đến nhuần nhuyễn, cho nên nàng dùng rất thuận buồm xuôi gió. pháp thuật thương tổn đối với bóng đen kia mà nói tựa hồ không nhầm nhò gì. phong luyến vẫn ngoài ý muốn phát hiện hắn hơi ngây người dây lát. trong lòng nghi hoặc, một pháp thuật công kích nho nhỏ cũng có thể khiến hắn ngây người. chưa từng nếm trải mùi đời như thế sao có thể lên làm đầu lĩnh ma tộc. Một người một ma ở cùng độ cao rằng co quanh thân phát ra hơi thở lánh liệt khiến những người khác không dám tới gần. Phong luyến vắn mặc dù có thể dựa vào hốn độn quyết suy trì đầy đủ linh khí. Nhưng độc tố trong cơ thể mục phát khiến nàng có chút lực bất tòng tâm. Mà bóng đen kia lại thời thời khắc khắc làm cho người ta cảm nhận được một loại ác bách khổng lồ. Phong luyến vắn không nhìn ra được tu vi của hắn. Chỉ sợ cấp bật của hắn cao hơn nàng rất nhiều Nhất thời tinh thần căng thẳng Nhưng mà bóng đen kia chỉ phát ra một trận ý cười không rõ ý Vì tăng tốc tiếp tục vọt xuống phía dưới Mắt thấy bóng đen kia đã dịch chuyển xuống cách nàng mấy chục thước Phong luyến vẫn bị bỏ quên ở giữa không trung gắt gao xiết tay Toàn thân đều đang run dậy là vì tức giận à Tên hốn đàn này lại dám đùa bỡn nàng Hắn ngay từ đầu đã không tính sẽ đấu cùng nàng một trận Rõ rành rành là đang miệt thị cùng một tên tiểu dục vừa vào kết đan đấu đá với nhau thật sự là vô vị Không có ý nghĩa Tuy rằng không biết bóng đen này đến tột cùng là có mục đích gì Nhưng chỉ bằng loại nhân phẩm Không, ma phẩm quá kém này nhất định phải ngăn cản hắn Phong luyến vãn thẻn quá hóa dần hai mắt bốc hỏa gân xanh chẳng chịp Cắn sang một cây dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo bóng đen kia Sau khi anh chứ chân nhân cùng kỳ chứ chân nhân rút khỏi kết giới dần dần suy yếu Lôi quang hộ thuẫn của Bách Lý không thành tuy rằng có thể mang tới một chút tác dụng Nhưng bất đắc dĩ tu vi hắn còn thấp Linh khí cung ứng không đủ Vào hai năm trước khi gây ra trận nổ mạnh kia, phong luyến vẫn đã là trúc cơ tầng bốn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể duy trì lôi quang hộ thuẫn được 5-6 phút. đúng hộ gì là bách lý không thành tu vi thấp hơn. Dưới sự tấn công của vô số ma tục, hắn chỉ gắn gượng được mấy phút. Pháp khí trong tay phổ chữ chân nhân cũng có thể kéo dài thời gian trong chốc lát nhưng còn từ chữ chân nhân đắt là nỏ mạnh hết đà hô hấp bắt đầu rồn rập gió mạnh từ trên không đánh út lại quét qua hai má phát đau ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể thấy được hai đạo tàn ảnh một đen một đỏ lao xuống cực nhanh tay áo dài màu đen nhẹ nhàng dơ lên lộ ra bàn tay trắng nón nhìn có chút yếu ớt nhưng lại mang theo sức mạnh cường đại đánh vào kết giới Phong luyến vẫn chịu đựng đau đớn khi ma sát với không khí Nhìn về phương hướng hắn tiến công Nhất thời sinh ra một loại xúc động muốn cùng hắn kết làm chi âm chi Kỷ xưng huyên gọi để ngân Tốc ngôn ca cùng thưởng minh nguyệt tấu đàn hợp khúc Ông trời ạ Hắn thế nhưng lại trực tiếp công kích về phía tử chứ chân nhân